Như thế nào là quyết đoán? Quyết đoán không phải là độc đoán. Quyết đoán là luôn bảo vệ cho những điều bạn muốn nhưng không bỏ mặt quyền lợi của người khác. Hầu hết mọi người đều cố gắng tỏ ra quyết đoán bằng một cách nào đó. Nhưng ít khi người ta thực hiện được như ý muốn. Tại sao? Hãy phân tích để thấy điểm khác biệt giữa sự quyết đoán và các thái độ khác. Sự độc đoán, hùng hổ để đạt được những điều mong muốn của bản thân bất chấp người khác bị ảnh hưởng ra sao. Sự độc đoán gián tiếp, bạn cố gắng đạt được điều mình mong muốn, nhưng không cho người khác biết bạn đang muốn gì. Có thể hiểu rằng bạn đang lừa dối người khác cho mục đích của mình. Ví dụ như một người đang cố tìm cách thoái thác việc tham dự một sự kiện nào đó. Bị động, bạn thể hiện thái độ bị động khi lúc nào bạn cũng tự hạ thấp bản thân, chẳng bao giờ ủng hộ cho nhu cầu của mình mà cứ nhường cho thiên hạ. Đị động thường có nghĩa là tránh xung đột bằng mọi giá. Những kẻ bị động thường luôn miệng xin lỗi cho dù mình sai hay đúng. Quyết đoán, quyết đoán nghĩa là bạn biểu lộ cảm xúc và nhu cầu của mình, nhưng bằng một cách thẳng thắn và chân thật. Bạn biết rằng mọi người xung quanh cũng có những mong muốn và hiểu rằng không ai hoàn hảo kể cả bạn, ai cũng có một giá trị đóng góp nhất định. Làm thế nào để trở nên kiên định hơn? Bạn phải mất thời gian rèn luyện để trở nên kiên định. Nhưng sau đây có một vài lời khuyên giúp bạn có thể ứng dụng ngay. Hãy nói thẳng, điều này làm cho lời nói của bạn đơn giản và chân thật. Đừng nghĩ những nhu cầu của mình là tội lỗi. Hãy dùng đại từ tôi, bạn nên làm chủ lời nói của mình. Nghĩa là, thay vì nói có vẻ tôi cần giúp đỡ, hãy nói tôi mong bạn giúp tôi. Thay vì nói ở đây khó chịu quá, hãy nói tôi không thích ở đây. Tìm cách thông tin điều mình muốn nói, nếu điều bạn nói không được chú ý đến, hãy nói lại và đừng tỏ ra giận dữ. Hãy phát biểu như ban đầu cho đến khi được đón nhận. Tỏ ra thấu hiểu, hãy để người khác biết bạn đang lắng nghe và cảm thông họ. Ví dụ, tôi hiểu rằng bạn muốn đi sớm hơn, nhưng chúng ta sẽ phải chờ đến tháng sau. Tận dụng ngôn ngữ của gián điệu cơ thể, luôn để ý đến điệu bộ bản thân. Hãy luôn đứng thẳng, vững vàng và nhìn vào mắt người đối diện. Chúc các bạn thành công!